Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đắp giác quay đầu nhìn ra sân Chỗ Xuân đứng nói chuyện với ông lúc nãy Ông Pha thì thừa người Nhìn cái quan tài mờ mờ Giãnh nếm lung linh Và buồn giàu nói Vâng Cháu nó mất rồi Con gái tôi mất cùng với con trai ông Hai đứa chúng nó đèo nhau bằng đa Xe lao sống hố đập đầu vào đá Chết cả hai Hãy subscribe cho không bỏ ngượng như người ác khẩu, mồm há ra nho nhỏ nhưng không nói được lời nào nữa. Hóa Xuân đã hiện về nhà ông tối nay. Ông lại càng kinh hãi hơn khi nhớ lại cách đây 3 hôm cũng chính Xuân sau khi chết đã hiện hồn báo ngay cho ông biết là đã gặp tai nạn. Nghĩa là Xuân hiện về với ông hai lần. Ông ngẩng lên nhìn ông Pha và hỏi: "Thế cái hôm ấy đứa chúng nó gặp tai nạn, ai ai báo tin cho ông biết?" Để ông ông ông đi lấy xác cái xuân về Ông pha chưa kịp trả lời Thì Thu nhanh miệng đáp Dạ anh Đắc chứ ai nó đúng ra là hồn của anh Đắc hiện về Lúc ấy cả nhà cháu đều chưa ai biết là anh Đắc chết hết Ông nhường lại kêu lên Thế à Thôi đúng rồi Thu kể tiếp Vâng Tối hôm đó nhà cháu vừa mới ăn cơm xong Thì nghe có tiếng chó sủa ngoài sân Mẹ cháu bảo cháu là ra xem ai Thì hóa là anh Đắc Từ ngày anh Đắc với chị Xuân cháu bỏ ra riêng Anh Đắc có đến nhà cháu bao giờ đâu Bỗng dưng Thấy anh ấy đứng lù lù ngoài sân Cháu ấy làm lạ quá Mới gọi bố cháu ra để hỏi xem như thế nào Là có nên mời anh ấy vào nhà hay không Bố cháu ra Đứng trên hè Chưa kịp nói gì thì anh Đắc Anh bảo bác ơi Xuân chết rồi Chết ở ngã ba lò gạch Chỉ nói có bấy nhiều con rồi anh ấy quay đi bước thẳng ra đường vậy vì, vì anh đắ báo tin nên cả nhà cháu cứ tưởng chỉ có một mình chị Xuân là bị tai nạn chưa có biết đâu là cả anh đắ cũng chết chung không ý ông nhường ngước nhìn ông pha ông pha gợt đầu để xác nhận những lời kẻ của con gái hóa ra đúng cái lúc mà Xuân hiện về để báo tin cho ông thì con trai ông là đắt cũng hiện về để báo tin rạng định ông pha biết. Ông nhường ngồi thư một lúc rồi bình tâm rót thêm trà mời khách. Vừa lúc đó bà nhường giật mình tỉnh dậy. Bà nhóm người nhìn quanh vì nghe tiếng nói khá lớn. Bà dụi mắt mấy cái cho tỉnh hẳn và sững sốt nhận ra ông pha đang ngồi thân mật nói chuyện với chồng mình. Sao lại thế này? Nghĩ đến Xuân, cơn giận lại sôi lên, làm bà tuột xuống giường sọ quốc bước lại phía chồng, định mắng cho nhà họ hồ vài câu cho hả giận. Vì bà vẫn coi Xuân là thủ phạm gây nên cái chết cho con bà Nhưng bà chưa kịp mở miệng Thì ông Nhường đã bảo Bà ơi Cây Xuân nó cũng chết rồi Chết chung với thằng Đắc nhà mình Bà Nhường nhíu mày đáp Ai bảo với ông thế Mới lúc nãy nó còn đến đây mà Ông Pha đứng dậy gật đầu chào bà Rồi tiếp lời Cháu nó mất đã ba hôm Đang quản ở nhà tôi Chưa mai chôn bà Bà nhường lặng người bước lùi lại Và ngồi phịch xuống cái chóng tre Bà vừa nằm Khóa ra lúc nãy Bà nói chuyện với ma Ông pha u buồn tiếp Chiều nay lúc nhá nhem tối Nhà tôi đón thầy về tụng kinh cho cháu Thì cậu Đác lại hiện về Đứng thập thò ngoài cửa Nhưng chỉ có mình tôi non thấy Mắt cậu ấy buồn lắm Mà nhìn tôi như là đang oán trách Bà nhường tin ngay bởi con bà cũng đã từng hiện về với bà. Câu nói của ông Pha làm bà bật khóc vì thương con. Có <cười> ở đâu con tôi lại chết đau chết đớn như thế? Ông Pha uống hấp nước rồi bảo. Vâng. Tôi sang đây là vì chuyện của hai đứa chúng nó. Lúc sau... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net